vì thế tào quân đối mặt một kiếm đáng sợ bất tình đình, cho dù với cường giả hùng mạnh dường đó, như về không quần tôn giả cấp 4 với năng lực vô cùng cao minh, nhưng sự thế bỏ mạng cũng cực kỳ cao. Một kiếm này phạm vi uy luật bao phủ, vi thật cũng không rộng, thậm chí có thể nói vô cùng hẹp. Mục tiêu chỉ có một điểm, chính là trái tim cô lão. Nhưng cho dù là thời cơ hay vương vị. Thì kiếm này được đặt đến tình trạng khéo léo tuyệt vời, hơn nữa sắc bén đến mức tất cả cao thủ khác ở đây đều cùng không thấy, cũng bởi vì mục tiêu nhỏ nên đạo lực càng thêm tập trung, một khi trúng mục tiêu thì ắt vong mạng. Sự kiện thật sự quá mức đột nhiên, về không quần quả là tránh cũng không thể tránh, mắt thấy dường như cũng chỉ có đường nhắm mắt chờ chết, nhưng hay cho một vệ không quận, quả thật không hổ là cường giả tuyệt đỉnh đương thời. Dưới tình huống ác liệt như vậy mà vẫn còn kịp có thủ đoạn ứng biển, chị thấy vệ không quận trong thời điểm quy cấp đến nơi. Đột nhiên, buồn bực trống một tiếng như sấm sét, sau đó lại hít sâu một hơi, ngay trong giây lát khẩn cấp như vậy, thì ba một tiếng, thân thể của lão xuất hiện một lỗ thủng đầy quỷ dị. Càng chuẩn xác mà nói, đó chính là nơi vốn thuộc về trái tim. Ở đó, lại xuất hiện một chỗ trọng tuyết, giờ khắc đầy, quả là quỷ dị tới cực điểm tình hình này phản phước như thân thể vệ không quần đột nhiên tách rời lòng ngực cùng với trái tim liền biến mất không thấy đâu nữa đến khó hiểu thậm chí có thể xuyên qua người lão từ trước ngực ra sau lưng trong nhẽ mắt cái hốc như vậy đột nhiên xuất hiện gương mặt mặt tiêu diêu trở nên trắng bệnh như tờ giấy một chiêu này cố nhiên là tuyệt chiêu sâu cũng đã bảo vệ tánh mạng nhưng cũng là một chiêu làm tổn thương nguyên khí cực kỳ nặng nề làm cho trái tim của mình Cùng toàn bộ các cơ quan xung quanh, chuyển dời vị trí, hơn nữa, từ minh miễn cưỡng dồn ép, từ da đến xương ra tứ phía, để đột nhiên tạo ra một lỗ hỏng. Thủ đoạn như vậy, há là dễ dàng sao? Về không quần, mặc dù nhờ vào, đã tăng tu vi lên tôn giả cấp 4 mà thành công lĩnh ngộ một chiêu này, nhưng chưa từng có thi triển trong thực chiến, thậm chí căn bản là không có tính toán sử dụng nó bởi vì lão tuyệt không tin có người nào lại có thể ép mình đến loại tình trạng này nhưng hôm nay ngay cả là không tin đi nữa thì lão cũng không thể không dùng đến nếu nhiều vẫn gắn gượng không dụng thì nhất định tử tổn thương nặng nề nguyên khí hay bỏ mạng tại chỗ phải chọn cái gì thì không cần nói cũng biết về không quần mặc dù hận đến nghiến nát hàm trăng nhưng vẫn không thể không lựa chọn như vậy lão thậm chí Đã làm tốt chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo. Chỉ cần thành công tránh thoát một kiếm này, cho dù phải liều mạng, chịu tổn thương tăng lên, cũng sẽ đem toàn lực phản công. Nhất định phải tìm cho được kẻ hẹn hạ đánh lén mình để toàn lực kích sắc. Người này thật sự là rất đáng giận, nhưng cũng thật là đáng sợ. Có một địch nhân như vậy chứ sợ, cuộc sống hàng ngày cũng khó lòng bình an. Mạc tiêu dư trước cuộc cũng có thể thở ra. Lão từ nổi kinh ngạc trở lại như cũ. Tức thời tung người dựng lên, nhằm hứng sau lưng về không quận, một đôi tay đã sớm chứa đầy huyền lực cao thăm, tùy thời chuẩn bị, đoạt cho được thanh bảo kiếm này. Thanh bảo kiếm phóng đến cực nhanh như vậy trỏ trạng, đã được phóng đi. Thứ nhất, nếu là kiếm trong tay người, thì cho dù là người kiếm hợp nhất cũng tuyệt không có tốc độ kinh người như vậy. Thứ hai, thanh kiếm này chính là có đường đi thẳng tắt, mà bay tới, hoàn toàn làm một đi không quay lại Mục tiêu cực đơn giản Cũng chỉ có mỗi chỗ hiểm Ở trước ngực Chỗ trái tim có vệ không quần. Một chiêu này có vệ không quần Mặc dù khó tránh khỏi tổn hao nhiều nguyên khí Nhưng Thủy Trung vẫn tránh được Nhắc kiếm đoạt mềm này Tuy rằng chỉ trong chớp mắt Nhưng cũng có thể phán đoán ra Đây tuyệt đối là một thanh thường binh hiếm thấy Bao đời mới có Nếu để nó nằm trong tay kẻ Phạm trừng, Thì chẳng phải là xúc phạm đến báu vật nhượng đó sao dưới tình huống như vậy ai cướp thì được cho nên mặt tiêu diêu quyết định không chút khách khí vui lòng đón nhận chỉ trong một cái chớp mắt liền quyết định thanh phi kiếm thần kỳ mạnh mẽ tự như có ai điều kiểm đặt cực kỳ thần tóc bay vào khoảng trống đầu ngộ xuất hiện trong thân thể vệ không quần mắt thế thanh bạo kiếm đã xuyên qua người thậm chí mũi kiếm sắc bén đã nhô ra ở sau lưng lấp lánh hàng quang mạc tiêu diêu đưa tay khẩn cấp chụp lấy lão nắm chắc nhất định phải chụp được thanh kiếm này dễ như trở bàn tay nhưng vào lúc đây thanh thượng kiếm như không ai điều khiển đang phi hành cực nhanh đột nhiên từ trạng thái kịch liệt phi hành trong nháy mắt chuyển thành yên lặng mũi kiếm xác thực đã nhô ra đặng sâu lưng về không quận Nhưng hơn phân nửa thanh kiếm lại vẫn cứ dừng lại ở trước ngực vệ không quần. Sau đó trên thân kiếm, ngay trong nhé mắt đứng yên đó, dưới ánh mắt sợ hãi mà không dám tin có vệ không quần, đột nhiên phan một tiếng, tu một luồng khí lưu cường đại màu đen, giống như là đem một trái bơm mạnh mẽ nhát vào chỗ trái tim vệ không quần, rồi sau đó lại đột nhiên nổ tung. những biến động kinh ngạc, liên tiếp trước mắt, vốn đã làm cho mọi người ở đây trung động không thôi. Nhưng biến cố sau cùng là càng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người trước một khắc vẫn còn kinh ngạc chuyện về không quận, thật không hổ là cường giả đẳng cấp tôn giả, không ngờ lại có thể lấy cách tức kỳ quái như thế để né được một kiếm ắc phải chết. Nếu là người khác thì khẳng định phải xong đợi. Nhưng sau một khắc, lại cũng đến lúc về không quận xong đợi. Luôn khí lưu cường đại màu đen kia đột nhiên nổ ầm ầm hết sức kịch liệt. dốc hết sức. Tuồn vào trong cơ thể của vệ không quận. Vệ không quận như bị xét đánh mà trung lên kịch điện một hồi, trên gương mặt giống như ngọc thạch đột nhiên xuất hiện vẻ tuyệt vọng đến cùng cực. Đã dụng đến tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng đến cùng như vậy, vốn là vạn bức đắc dĩ mới sử dụng, bởi vì khi sử dụng một chiêu này thì đồng thời vệ không quận tiêu hao một lượng lớn huyện khí, làm cho thực lực bị giảm xuống đến mức suy yếu nhất, chịu trồng chớp mắt. Nhưng đúng vào thời khắc bấu chốt như vậy Thì lại sẽ ra chuyện tình cụ quái như vậy Thật sự là muốn mạng già này Trương kiếm vèo một tiếng Vội vàng thói lui Sau khi rút ra khỏi ngực về không quận Thì cứ như vậy lặng lặng lơ lửng Ở trước ngập về không quận khoảng ba trường Mà một bóng người áo trắng Cũng hiện ra Từ cõi hư vô rồi lại lặng lẽ biến ảo Chân lơ lửng không chạm đất Cách nền đài điện ba thước Dưới lớp mặt nạ Một đôi mắt sáng lạnh lùng, nhìn về không quần giống như nhìn một khối thi thể, sờ thúc lên một giọng nói lạnh như băng. Về không quần, người xong rồi. Về không quần cúi đầu trống lên một tiếng gì đó, giống như là tiếng gầm của giả thú gần chết. Đúng vào lúc trường kiếm trời khỏi người thì lỗ thúng từng xuất hiện quỷ dị, đột nhiên biến mất, không thấy đâu. Thân thể khôi phục lại hình dáng ban đầu, tự hủ căn bản là không có bị bất cứ tổn thương nào. Nhưng vào lúc mọi người ở đây đang nghi hoặc, thì từ trên người về không quận, đột nhiên vang lên âm thanh giống như dây pháo đại bự, nổ tung đùng đùng đùng. Mà thân thể của lão vào giờ khắc này xuất hiện một cách quỷ dị, vô số những sợi tơ máu rất nhỏ. Chúng xuyên thấu qua áo bạo trắng, tựa như bua phùng bù mịt mùa xuân phung ra đầy hư ảo và lơ lửng giữa không trung. vì vậy trong phạm vi nửa trượng quanh người lão trong nháy mắt cũng đã bị máu tươi làm cho ướt mềm mà nhiễm đỏ. thân hình về không quần phần đứng thẳng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. lão nhìn người áo trắng, bịt mặt mà trầm tĩnh hỏi. sát thủ chi tụng sợ khóc hồn mà. trong âm thanh của lão có vẻ tịnh táo hiếm thấy, toàn bộ không thấy nửa điểm dao động, tuyệt không có phẫn nộ cũng không có thương cảm. Thậm chí không có tuyệt vọng. Hoàn toàn giống như bình thường, thậm chí so với lão vừa mới rồi thì còn lành lùng hơn nhiều. Hiện tại trong lão tỉnh táo giống như một vị đang khám phá sinh tử, thờ ơ nhìn quải hồng trận. Vị sinh tử tôn giả này trong giờ phút sinh tử cuối cùng thì trước cuộc cũng thể hiện ra phong độ khí phách của cao thủ. Người bình mặt đương nhiên không phải là sát thủ chí tôn sở cấp vộn, mà chính là quân mạc tà, quân đại thiếu giả. Quân mặt tà nhìn chăm chú và vệ không quận tỉnh táo đến đáng sợ, hoàn toàn không có chút dao động. Trong ánh mắt tót ra bộ vẻ tôn trọng hiếm cỏ. Người trước mặt này mặc dù là địch nhân, hành sự càng cực kỳ xấu xa. Chính mình cực cầm ghét hẳn, nhưng thái độ khí khái của đối phương khi đối mặt với sinh tử vật đắng cho bệnh tôn kính, tôn kính đối thủ, kẻ đắng ghét. Điều này vốn không mâu thuẫn, cho đến bây giờ, càng không mâu thuẫn. Cuốn mặt ta cũng lấy âm thanh tịnh táo, chăm tỉnh mà đáp lại. Sát thủ chí tuồn. Không, ta chính là đương kim vương giả chồng giới sát thủ, vương giả độc nhất vô nhị. Hắn hơi dừng lại một chút, rồi lại bước đi thông thả hai bước trong không trung mà nhàng nhạt nổi. Hôm nay ta đến đây là muốn cho các người mở rộng tầm mắt, thấy được cái gì mới gọi là vương giả sát thủ. Xem thủ đoạn truy sát của bản tôn thế nào. Trong âm thanh của hắn, mặc dù bao hàm rất nhiều vẻ tỉnh táo cùng cơ trí, lại càng sung mãn sự kiêu ngạo và ngông cuộn toát ra từ tận xương, từ trong linh hồn. Âm thanh mặc dù bình thẳng, nhưng tất cả ai nghe được hắn nói những lời này lại đều có một loại cảm giác thật trỏ trạng. Người này chính là đang lấy một loại thái độ cao cao tài thường của quân vương đang nói chuyện cùng thượng dân của mình, đang tự trích cao nhịn xuống quan sát chính mình. Muôn đời mãi mãi, duy ta độc tôn, chỉ có hơn thiên hạ. Ai dám sánh cùng ta? Nói không xài, ta không thể không thừa nhận, các hạ đích thật là đương kim vương giả trong sát thủ. Về không quần cười trộn lên, khuôn mặt lành lùng, lão giờ phút này đột nhiên hiện ra nụ cười miễn. Trong sự vui vẻ đó là có một loại cảm giác như băng tan mùa xuân. Đường nét nhu hòa mà ung dung phóng khoáng, hoàn toàn không giống một người bị trọng thương. Vệ công quân chậm trại nói tiếp, có thể giết chết vệ công quân ta thì đích xác không phải là một kẻ trí tồn, cũng có thể làm được. Cho dù là trí tồn sát thủ cũng không làm được. Sở cấp hồn, xem ra người đột phá chất nhanh, tiến bộ cũng chất lớn, cái tên sát thủ chí tôn thật là không thể xứng nữa rồi. Chỉ có sát thủ tôn giảm mới có thể, xứng đáng với thành tựu hôm nay của người. Lão lại không để ý đến sự phủ nhận của quân mặt ta, mà một mực chắc chắn đây là sở cấp hồn. Quân mặt ta cơ hội trố mắt đứng hình, ta nhổ vào, bá đạo như vậy. Khó trách, tam đại thánh địa trước đây nhiều lần địch áp chế người, mà lại hao binh tổn tướng, nếu không có tu vi đến mức này, thì cũng xác thực khó mà làm được. Về không quận miễn cười nói tiếp. Lão Phu từ lúc đến Ngân thành đã luôn luôn đề phòng ngươi sẽ xuất hiện, ta nhận định ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện, ngươi cũng không làm cho ta thất vọng, nhưng ta lại thất vọng đối với chính ngươi. Ta tự coi mình là trức cào, là còn đánh giá thấp người. Quả nhiên là danh bất hư truyền, gặp mặt càng thể xứng danh. Vua sát thủ, vua bất hưu truyền, Danh xứng với thực. Lão thông dông cười trời cúi đầu, nhìn trước ngược mình, sau đó lại ngẩn đầu lên đau khổ nổi. Bởi vì ngay cả khi ta đã toàn lực đề phòng, mà vẫn còn không tránh được giấc kiếm đoạt mệnh của người. Hảo kiếm, hảo tuyệt nhất kiếm. Cuốn mặt ta bắt đầu buồn bực người nhà đúng là có bệnh. Ta đây vừa mới nói rõ ràng, mình không phải là sát thủ trí tôn. Liệu ngươi có còn hiểu tiếng người hay không? Ngươi đã chết đến nơi mà vẫn kỳ quặc, còn luôn một mực chắc chắn là mở miệng nói cái gì mà ngươi tiến bộ, ngươi đột phá. Ta thật sự là nhổ tuyệt vào. Rốt cuộc thì ai là ai đây? Có điều quân mạc ta không biết, hắn buồn bực lắm rồi, mà lại còn có một người khác ở đây so với hắn còn buồn bực hơn, thậm chí là buồn bực nhiều lắm. Cơ hồ muốn thổ quyết tại chỗ, mà người này hiện tại đang phục ở trên đỉnh đại sảnh. Khi quan sát thấy cảnh này, nhìn nhất kiếm kinh hồn của quân mặt tại thì hắn cơ hồ nhìn không được, muốn vỗ tay ủng hộ, nhưng lập tức sau đó, về công quân nói một câu lại là làm cho hắn cơ hồ liền buồn bực đến thổ quyết, thiếu chút nữa mà giận dữ đến khí tuyệt bỏ mình. Ta thật sự không thể nhìn được nữa lũ chó má tam đại thánh địa các người cứ đổ lên đầu lão tử hết bãi phân này đến soạt phân khác thật sự là rất tiện tay nha. Tiện Tuy cái gì? Nếu coi như là miễn cưỡng thì tôi nhưng làm sao lại phải cứ đổ lên đầu của ta mới xong. Như lần này đây cho các ngươi mặt mũi đối mặt nhìn kỹ ấy vậy mà vẫn còn chút lên đầu của lão tử thế gian này còn có thiên lý hay không nữa đây người ta đã nói rõ bản thân không phải là sát thủ chí tùm ấy vậy vẫn cố ý gò ép chút lên đầu đảo tử bằng được, đây là kiểu nói năng chó má gì vậy? kỳ thật cũng không chỉ người bị hại về không quần, mà gần như tất cả mọi người ở đây đều kết luận nhất kiếm tuyệt thế kia duy chỉ có sở khắp hụn, vì sát thủ trí tôn, không, hiện tại phải gọi là sát thủ tôn giả mới đâm nổi như thế. nhưng mà người biết rõ chân tướng, ngoài trừ người nấp trên đỉnh đại sảnh và quân đại thiếu gia thì ở đây là không có một người nào nữa. Nhưng người hôm nay cũng chết chắc trội, giết vệ không quần ta, làm sao lại không chôn cùng. Vệ không quần, đau nhức nhối, nhìn khuôn mặt ta, đứng đối diện nhẹ nhàng lắc đầu, mà nói như tở dài Sở cấp hồn, người đã đắc tủ, thì thật sự không nên hiện thân, người đã hiện thân thì nhất định, bản tôn dưới hoàng tiền sẽ có bạn, sẽ không cô đơn nữa. Vừa nói xong những lời này, vệ không quần liền lập tức phát động tiến công. Một cơ hội tiến công lần cuối cùng trong kiếp này, lần phản công vong mạng quá mức thảm thiết. Cả người về không quần như đang không ngừng vỡ vụng, thân thể bị chơi năm xẻ bảy vẫn tự tiến hành đoàn công kích. Nó đang không ngừng, tổ hợp cứ tuân theo thủ đoạn định sẵn nào đó mà nhằm tới quân mặt tà để liệu mạng công kích. Tay trái của lão lúc thì vung lên, khi thì hạ xuống tay phải cũng thường xuyên đột nhiên dài ra trừ đột nhiên ngắn lại, bả vai khuỵt tay, mũi chân đầu gối bắp đùi bắp chân, chẳng có chỗ nào mà không trở thành vũ khí công kích sắc bén của lão. Tự như cơn mưa điên cuồng không rớt chút nào. Nhất kiếm kia cô quân mạc tạ liên tục bắn cha, hai chiều kinh thiền làm cho sức sống của vị sinh tử tôn giả gần tuyệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trái tim của vệ không quần sớm tan thành. Mảnh vụn cùng với lúc kinh khí màu đen nổ tung. Tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của lão mặc dù có thể đột nhiên tạo ra một lỗ hổng trên người ở chỗ nhất kiếm sắp đâm tới, nhưng trái tim là vẫn còn tồn tại, chỉ là bị lão tạm thời giấu đi. Có điều, với việc lập tức, quân đại thiếu gia phát ra kiếm khí tích cực hạn, lại nổ tung như bơm. Chiêu thứ hai đã làm trái tim của lão lúc ấy đang yếu ớt, tới cực điểm, hoàn toàn bị đổ nát. Tất cả các cơ quan, lục phụ vũ tàng cũng đều biến thành vô số thịt vụn. Nhưng về không quần, dù sao cũng là nhân vật tuyệt định để trải qua thiền kiếm. Ở dưới tình huống như vậy là vẫn có thể giữ được sức sống bất diệt. Sau cùng, nhờ vào huyền khí tinh khiết nên không lấy mức bảo mạng tại chỗ. Không những thế, lão còn có thể phát động lần phản công sau cùng. Hơn nữa, thế công mãnh liệt giống như một người không hề bị thương. Như một tôn giả cấp 4, hoàn toàn không bị thương không để ý đến sinh tử của bản thân mà liều bạn phản công. Thề cùng kẻ thù trước Bắc cộng đồng sinh tử, cùng xuống hoàn tuyền. Quân đại thiếu gia làm sao mà để cho hắn thỏa nguyện, cùng một người sắp chết mà liều bạn là sự lựa chọn kém khôn ngoan nhất. Hắn liền thức thời, thi triển thân pháp thần kỳ của mình, nhẹ nhàng vào một cái nể tránh. Hắn lướt đi như một đạo sương mù, có hình mà không chất. Ở trong đại sảnh cứ thế lượn qua lượn lại. Mặc dù sinh tử tôn giả đem hết toàn lực phản công, chẳng qua vẫn chỉ là dậy chết mà thôi. Lúc này cùng với một tiếng gầm lửng, một khí thế mạnh mẽ tuyệt đối kinh người khác cũng ập thẳng tới, đó là tiêu giao, tôn giả, mạc tiêu diêu, cũng tra tay vào thời khắc này. Bùa sát thủ trước mắt này quả thật là rất đáng sợ. Nếu để sinh tử tôn giả về không quần, đến cuối cùng hao hết huyền khí, thì mạc tiêu diêu cũng không có bất cứ tin tưởng nào. Có thể giữ hắn lại, duy chỉ có gia nhập cuộc chiến cùng nhau, xuất thủ thì mới hy vọng, có thể trước khi về không quận khiết tuyệt mà bắt được, vua sát thủ. Nhưng mặc dù là hai đại tôn giả toàn lực cùng nhau trả tay, mà vị vua sát thủ kia là vẫn không chơi vào hạ phong, hắn lấu lĩnh lướt đi tứ phương, hiển nhiên, trất tựa đường sống. Thân pháp như vậy thì quả thật so với quỷ dị, lại còn quỷ dị hơn. Bốn vị tôn giả còn lại cùng nhau nhau bắt đầu xông lên. Người trước mắt thật sự là đáng sợ. Nếu không thể trừ được hậu quả, thiết tưởng thật không thể chịu nổi. chỉ triền đối mặt với quân gia cùng với đám huyền thú đã phải cố hết sức như vậy, thế mà hôm nay là còn mọc ra thêm một vị vua sát thủ, có thể truy sát cao thủ tôn giả. Ngay lập tức trong đại sảnh, huyền khí tựa như núi rung chuyển động, làm cho mọi thứ rung chuyển kịch liệt. Cả đại điện được xây bằng vạn niên huyền băng, cũng lắc lạ lắc lự, như là uống rượu rồi bắt đầu không ngưỡng phát ra những tiếng can két như người nghiến răng. Quân Mạc Tà ha ha cười một tiếng, đột nhiên kiếm quang chợt tắt, trường kiếm biến mất không thấy đầu, thân thể hắn như con bạch hạt, bay thẳng tóc lên trời cao. Vệ không quần bình tĩnh lại, chợt sáng mắt lên gặp lớn. Chạy đi đâu? Thiên địa tụ lung. Lúc trước vệ không quần có e ngại thông pháp tuyệt vời của quân mặt Tà nên một mực không dám thi triển thiên địa tụ lung, bởi việc thiên địa tụ lung trước của cũng cần dừng thời gian lại một lát. Thời gian mặc dù ngắn nhưng lại đủ để gây ra sự tiêu hụt huyện khí trí mạng. Với tình trạng trước mắt của vệ không quần, một khi chúng chiêu lần nữa có thể lập tức xong lời. Nhưng giờ phút này đã có năm đại cao thủ đến viện trợ, không gian mà quân mặt ta có thể thi triển thần pháp đã bị thu hẹp đi rất nhiều. Tự nhiên lão nãy sinh ý niệm thi triển tuyệt chiêu kia để giết kẻ thù. Một dao động mãnh liệt của không gian sinh ra dường như không gian. Cả gian đại điện đã bị chia cách tách ra thành rất nhiều không gian đập lập, nhưng thân thể quân mạc tà đáng ra phải bị giam cầm, thì vào giờ khác này lại không thấy đâu. Bóng áo bào trắng vẫn còn trên không trung lượng đi, đã không thấy đâu nữa. Giờ đây, từng bị Mai Tuyết Yên dùng chiêu này để giam cầm nên quân đại thiếu gia đã sớm đệ phòng chiêu này, mà lần thứ hai sau khi đột phá, hắn càng mẫn cảm nhận thấy trong thiên địa chi khí. Có bất cứ điều gì dị thường đang trung động. Vì vậy, lòng giam kia còn chưa tới, thì trong nhớ mắt quân đại thiếu già, đã bị một bước ẩn thân vào trong không gian của quân hồng tháp. Trước hồng quân tháp, tác động nhốt chặt, không vào, không ra, của thiên địa tụ lung cũng phải mất đi hiệu lực. Vệ công quận vừa mới mở miệng hôi lên bốn chữ kia, từ khuế miệng lời nhịn không được mà búng ra một tia máu tươi, thân thể lão vốn đã bị trọng thương. Lại thi triển tuyệt tiêu làm, nguyên khí tiêu hào lớn, không nghi ngờ, là làm tăng tốc đưa mình xuống địa ngục, nhưng lão vẫn kiên quyết thiêu triển. Ánh mắt về không quần chăm chú nhìn lên không trung, lão đúng là muốn được xem bộ dáng đáng thương của kẻ thù, bị chính mình cố định trên không trung, sau đó, từng nhát từng nhát kiếm, chém cho tới chết. Cho dù chết đi, thì lão cũng muốn rửa sạch mối thù lớn, cũng muốn chết sau kẻ thù. Nhưng lão nhất định thất vọng rồi, ánh mắt tràn đầy niềm vui, được trả thù. Trong giấy mắt biến thành kinh ngạc Thiên địa tụ lung từ trước đến giờ không bao giờ thất bại Chỉ cần là võ giả có cấp bậc hơn so với chính mình Thiên địa tụ lung mà ra thì cho đến bây giờ Không ai có thể tránh thoát Càng chưa từng có tình huống quỷ dị đến nhường này Đây đốt cuộc lại xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ lại rơi vào cơn ác mộng hay sao Nhưng lúc này nó lại trở trạng phát sinh trước mắt mình Đột nhiên đoạn kiếm tôn giả hoa phong vững Đứng một bên kêu thảm một tiếng Cực kỳ đột ngột Nửa thanh kiếm sáng lóa trong tay, bị kể trời mà rơi len can trên mặt đất. Đôi mắt mở to, vẻ không thể tin được. Lão trợn mắt há hốc mộm, chậm rãi đổ về phía sau. Từ trên lòng ngực của lão, có một vòi báu tươi phun ra tùng tuệ. Phót một tiếng, đỉnh đại điện, thẳng lên đậu lão, sinh ra một lỗ thủng tròn, vành vạch nho nhỏ. Đoàn kiếm tôn giả phong hoa vẫn, không biết từ khi nào đã bị quân mặt tạ nhớ kiếm xuyên tìm. Đoàn kiếm tôn giả vào lúc này quả thực danh xứng với thực, kiếm gãy thần vòng. Mạc tiêu diêu điên cuồng hét lên một tiếng, trợn đến nước mắt gạo lớn, sở khắp hồn. Người nhất định phải chết. Đúng lúc này ở cửa đại điện có bóng trắng, đang nhanh chóng di động, bóng người giống như ảo như thực, mang theo tiếng huyết sáo réo rắt vụt đi ra ngoài, trong tiếng cười tràn ngập thoái trá, tự hồ là muốn khiêu khích những cao thủ trong đại điện. Về công quận đuổi giận gầm lên một tiếng phi thân hướng ra ngoài cửa đại điện. Những sợi tơ máu, phùng tung té nhưng vẫn tụ thành hình người, không nói một lời mà đuổi theo. Mặt tiêu diêu thê lương gầm lên, thân hình như lăng gió nhẹ đi theo sát. Thật sự là vô cùng dục nhã. Tất cả những cao thủ bên mình đã cung tê tụ một nơi, vậy mà lại bị đối phương thông dòng âm một vị tôn giả cấp bốn. Sau đó lại nhân cơ hội chém giết một vị tôn giả cấp 2 Còn hắn toàn bộ Nửa điểm cũng không tổn thương Mà toàn thân lùi trà Mặt tiêu diêu cảm giác được da mặt của mình Đang bị vứt trên mặt đất trội Vô số người giảm qua giảm lại Cơn giận như thế Làm sao mà nuốt trôi được Thề phải giết được người này Nếu không con đâu là mặt mũi Đứng trong trời đất Nhưng lão vừa mới đuổi theo ra cửa Liên lập tức thấy được một cảnh không cách nào tin nổi. Chạy phía trước là một bóng trắng, đang vèo vèo lé lên hai cái, lần thứ hai xuất hiện, đã vọt ra xa hơn mười trượng. Còn ở đằng sau vệ không quần, vừa mới chạy khỏi cửa đại điện, được hai bước, thì đột nhiên ông một tiếng, gào lên quái dị. Từ trên tắm biển, ở đỉnh đại điện đột nhiên, lại phóng ra một bóng trắng quỷ dị, một đào kiếm quan lóe sáng, phát một tiếng đâm vào sau lưng vệ không quần. Bên trong mới có một người cũng đã đủ làm cho huyên náo lông trời lợ đất vậy mà ở chỗ này lại vẫn còn tìm ứng một siêu cấp sát thủ khác. Bóng trắng thứ hai, một kích đắc thủ liên toàn lực thu kiếm vội vàng thói lùi, nhưng vẫn không quên một cước đá bay thân thể vệ không quận trở về phía mặt tiêu diều. Rồi sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng đi xạ, tốc độ cực nhanh không thua gì mặt tiêu diều. Trong không khí... Người này chỉ để lại một câu nói tựa hội rất là giận dữ và buồn bực. Lão tử mới là sở cấp hồn, thật sự các người là một lũ cẩu mắt mù. Căn bản chuyện ta không hề làm mà toàn bộ liền đối lên đầu lão tử. Lão tử hôm nay nhất định chân chính phải làm một lần, sát thú tôn giả à, hiếm lắm sao. Sở cấp hồn, tự nghĩ chính mình rõ trang không làm gì cả. Thế nhưng, vẫn phải thay quân mặt tà để gánh nhận những nỗi oan ức chẳng biết chút vào đầu. Thử hỏi, nỗi buồn bực trong lòng có thể nhỏ được sao? truyền cũ thì chính mình không ở đó tuy là tức giận nhưng cũng không biết làm thế nào còn hôm nay là tận mắt nhìn thấy, ta nghe thấy nừng quả thực cũng chỉ biết tức giận tới bể bụng người ta ở trước mặt của ngươi đã phủ nhận vậy mà người lại vẫn cứ dứt khoát chắc chắn là lão tử ta ta cùng mẹ nói chứ ta đã chừng này tuổi mà vẫn phải sống như một kẻ chịu hàm oan sao đám người chết tiệt tam đại thánh địa quá là vô liêm sĩ ta đây sở cấp hồn chính công ta đây đã nhìn rõ nghe thấy Cái tên giá mạo kia, thắng thần phủ nhận ngay tại chỗ rồi. Chuyện rõ ràng như vậy mà các ngươi vẫn còn, là không làm sáng tỏ nổi. Vẫn còn thẳng tay, ướp cái sọt phân lên đầu của lão tử làm sao. Sợ khóc hồn trước cuộc hiểu rõ, mình phải chịu đựng nổi oan như thế nào. Nhưng hiểu ra rồi thì, lại càng khiến hắn thêm giận dữ, ứa ruột ứa gan Dường như đám gia hỏa tam đại thánh địa, trên dưới đồng lòng một lời, đổ cho ai thì chính là kẻ đó phải chịu. Phủ nhận đương nhiên vô dụng, giải thích càng thêm vô dụng. Nghĩ lại những lời tuyên bố trước kia như vậy, khó trách rỗi oan của bệnh cứ từng bước từng bước trút xuống. Gặp phải mấy ban não tàn như thế, còn muốn không phải do đậu chịu bắn, quá thật là rất khó khăn. Nhưng, có muốn khi dễ người ta, thì cũng phải xem đối tượng lại chứ. Thật sự, coi rằng lão tử dễ nắm thớp lắm sao? Mặc ý cho các ngươi nhào nặng sao? Ta thật sự không tin. Mình sẽ nói lại nổi, vậy thì lần này nhất khóc cho các người nhìn qua một lần. Cho nên sở cấp hồn lửa dẫn rút trời tức xùi một mét, hơn nữa nhìn vệ không quận đang tức tối lão tới, phía sau lưng hoàn toàn không hề phòng bị. Quá thật là dụ người đến cực điểm, chuyện ngoan lạnh như vậy làm sở cấp hồn đương nhiên là không cần phải nghĩ ngợi mà thuận tay cho nhất kiếm. Hoàn toàn kết thúc, huyện khí duy trì mạng sống cho vệ không quận, một kích đắc tủ liền lập tức bỏ chạy. Cái lão tổ tâm gây họa kia đã hoàn toàn biệt tâm tích, ta làm sao tiếp tục ở chỗ này, dơ đầu chiều bán. Sau khi mặt tiêu diêu đã được thân thể của vệ không gần, thì bóng dáng của sở cấp hồn đã vọt xa hơn 10 trường. Trong không trung chỉ còn âm thanh cực kỳ tàn nhẫn vòng lại, tự hồ, đang chăm trải phát tiết nỗi buồn bực của hắn. Lão tử mới là sở cấp hồn, sở cấp hồn, sở cấp hồn. Mặt tiêu diêu chỉ cảm thấy trong lòng đang trào lên một ngậm máu, đột nhiên lão thấy hoa mắt, lão đảo một bước, sôi nỗ lực gường đứng dậy, lão vội vàng cố gắng nuốt trở vào ngậm máu, vừa ở lên cổ mà cảm thấy con người của mình như muốn loài ra ngoài. Nhưng đồng thời trong lòng cũng xuất hiện nghi vấn mới. Nếu như kẻ xuất hiện sau mới là sở cấp hộn, vậy người vừa mới rồi ở trong đại điện đánh đén ám sát là ai? Trong lúc nghĩ ngẩn ngơ thì lão thậm chí còn không dám nhìn về không quận ở trong lòng. Đơn giản là thật sự, không đành lòng nhìn. Đúng vậy, về không quần ở trong lòng lão, giật giật, rồi chậm rãi mở mắt, rồi yếu ớt cười nói, đặt ta xuống. Vân mạng của vị sinh tử tôn giả cực kỳ dai dẳng, Lão bị trọng thương trí mạng nhiều lần, sau khi sở cấp hồn đâm, nhất kiếm lại tặng thêm một cước mà lão vẫn có thể ngoan cường cầm cự, quả thật là sống dài. Mặt tiêu diêu trung lên, lão chậm rãi đặt về không quần cho mặt Đức về không quần, vịn vào mặt tiêu diêu, tùy ý trước ngực sau lưng lão có vô số vết thương máu đang sùi ra, trung chảy hai cãi, Rốt cuộc, lão dựa vào sức lực hai chân để đứng thẳng, lão cực mệt mỏi, trừng tròn mắt, ngắm non sông gắm vóc trước mặt, nhìn tuyết sáng ngàn lý, băng phủ vạn dặm, lão yếu ớt thở dài một hơi, lưu luyến, nhìn với vẻ quyến luyến vô hạn, về quỳnh người. Mặt tiêu dư đau lòng, nhìn vệ không quận, chỉ cảm thấy trong lòng chưa sót, dĩ nhiên không biết phải nói gì. Lão cùng với vệ không quận có tu vi như nhau, tuổi cũng như nhau, nên rất dễ cảm nhận được tâm trạng quyến luyến vô hạn vào giờ phút này. Trên mặt vệ không quận, xuất hiện một nụ cười, chăm biếm cực kỳ cay đắng. Ánh mắt trong nhỉ mắt đã trở nên bình thẳng rồi nổi. Ta thật sự không được nữa rồi, ha <cười> ha, không nghĩ tới, một đời tung hoành. Mà lại ở vùng núi hoang cực bắc này Về quân, người tỉnh lại Người vẫn còn có hy vọng Dòng của mặt tiêu diêu có chút trung chảy Nếu ngay cả chính mình cũng không tin lời vừa rồi Thì với tu vi của lão hát có thể không nhìn ra Bây giờ, về không quận hẳn phải chết không còn nghi ngờ Chứ dù thiên tiên gián trần của vô dụng Kể cả quân mặt ta giờ phút này đổi ý toàn lực cứu trị Về không quận thì cũng không hề có ý nghĩa Về không quận buồn bã thở dài một hơi Không buồn nghe mặt tiêu diêu nói mà chỉ cố nói tiếp. Lão Phù, cho tới này, đã sống hơn bà xuân thù. Một thân tu vi cũng đã đến đỉnh cao trong đời, vốn mong trong đoạt thiên chi chiến sắp tới. Có thể tại chiến đoạt thiên, cùng người dị tộc đại chiến một hội oanh oanh liệt liệt. Cho dù đem thân này bỏ lại thiên trụ đỉnh thì cũng mỉm cười dưới suối vàng, nhưng lại không nghĩ rằng gặp kết quả thế này. Cho đến những phút cuối cùng mới biết được trong chốn thế gian đông đảo, cõi trần dài dằng dặc mà lại vẫn còn nhiều chuyện lưỡng quẩn trong lòng, không nở vứt bỏ. Lão Phu thực sự là không cam lộng phải đi như vậy. Bao năm nay ở trong thánh địa cao cao tại thượng, bảo thủ, dần dần cũng trở nên dối trá vô tình. Người thánh địa, ngao du thiên hạ, trước đây, trú loại anh hùng hào kiệt, lại trở nên tục tàng không chịu nổi như vậy. Đáng tiếc! Chết đến nơi mới biết được chính mình bao năm này đã sai lầm, quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. về không quần vệ mặt bình thẳng mà nói nho nhỏ như thế, máu tươi không ngừng trào cha tự trong miệng, trong tai, trong mũi lão, sôi nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Âm thanh cô lão cũng càng ngày càng mơ hộ không rõ, khó lòng phân biệt được. Nhưng lão cũng gắn gường nổi, cố chấp dùng ánh mắt càng ngày càng mơ hộ của mình, nhìn mọi thứ trước mặt. Trong giây lát, dường như, lão cảm giác mình đang nhẹ nhàng bay lên, phi lên tới đỉnh cao nhất, rồi dõi mắt nhìn một ảnh trời bao la chung quanh. Từ cổ trí kim, trên dải đất này, chỉ có chính mình một thân cô độc. Lão không khỏi có cảm giác cô đơn vắng lặng, mà nhẹ nhàng thở dài, nói, thật sự tỉnh mịch Sau đó, vì cương giá tuyệt đỉnh, liền cứ thế mà đứng, không còn có bất cứ động tỉnh nào nữa. Mặt tiêu dư ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thì thấy cái mặt vệ không quần lộ ra vẻ hiu quạnh buồn phiền khó nói. Dường như lão kiếp trước kiếp sau, suốt một đời, mà cho đến bây giờ cũng không tìm được một người tri âm. dáng điệu cực kỳ lẻ loi cô đơn, nhưng cả người đã không còn sức sống. Vệ quân, vệ không quần. Mặt tiêu dư từ đáy lòng còn hy vọng mà kêu hai tiếng, nhưng... Chưa nghe hồi âm thì đã thấy về không quận nhẹ nhàng buông lỏng tay. Thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sầu. Thân thể lão chạm chạy ngã xuống nhưng ở giữa không trung lại vang lên phụ một tiếng. Trên ngực lão xuất hiện một cái hốc lớn, đúng là chỗ trường kiếm của quân mạc tà xuyên qua, cũng chính là nơi lão từng tạo ra một lỗ hỏng quỷ dị. Sau đó từng khối từng khối cơ quan đồi tạng nát vụn như đậu phụng theo dòng máu chạy ra. Nên khi lão ngã chơi bậc đứt thì có thể thấy nền tuyết trắng chơi bậc đứt đã bị thấm đậm bấu tươi mà đổi thành đỏ sậm. Sinh tử tôn giả về không quần, vào đúng lúc. Khám phá trả ý nghĩa sinh tử thì cũng đã đến lúc cuối đời mình. Thân hình mặt tiêu du trung linh kịch liệt, lão chậm đã ngồi xuống, đột nhiên vào lúc này trong lòng chẳng biết gì nữa. Gió lạnh thấu xương gạo thét thổi đến. Cho dù lão lấy tu vi cao thăm đến mực này, mà cũng cảm nhận được sự lạnh não, từ đáy lòng. Hơn nữa, lại còn từ đáy lòng nổi lên, rồi lan tràn khắp toàn thân. Nhớ đến những lời sau cùng của vệ không quần, mặt tiêu diêu âm thầm thở dài. Bao năm này ở trong thánh địa, cao cao tại thường, bảo thủ, dần dần cũng trở nên dối trá vô tình. Người thánh địa ngao du thiên hạ trước đây đủ loại anh hùng hào kiệt, lại trở nên tục tặng không chịu nổi như vậy. Đáng tiếc, chết đến nơi mới biết được chính mình bao năm nay đã sai lầm, quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mấy năm nay sai lầm rồi, mấy năm nay sai lầm rồi, thật sự, sai lầm rồi sao? Đám ba người cổ thanh vân, tiếu thiên nhai, cùng khúc vô tình, cũng chăm rãi đi tới. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ đau thương khó nói nên lời. Thiên nhài tôn giả, tiếu thiên nhài. ôm chóc lộng thi thể vẫn còn ấm của đoạn kiếm tôn giả. Hòa phong vận. Mọi người nhìn nhau mà đều nhìn thấy trong mắt lộ ra đau buồn. Gió núi thổi đến, mang theo sự là lẽo vô bờ. Quân mặt ta triển khai âm dương độn, khiến thân hình biến bức trời, tăng tốc độ lướt đi như bão táp. Nhằm hướng mục tiêu cuối cùng của lần đi thám tính này, đó là đỉnh núi cao ngất, cách đó không xa, giống như một thanh trừ kiếm đâm thẳng lên trời cao. Kiếm phong sập đổ tuyết sơn, chính ngọn núi này nửa sau mấu chốt trong lời thề của Đông Phương Thế Giả. Nơi đó cũng là chỗ hàng yên giao ẩn cư, phương mặt ta đi lần này ngoài việc thăm dò mục tiêu của mình thì còn có riêng một mục đích cho chuyến đi này, tương lai hạnh phúc của Tam Thúc. Đó mới là mục đích thực sự của quân mặt ta. Cho nên hắn kiên trì, muốn đi trước khảo sát một ven. Nếu như, hình móng hạng yên dao không phải giống như trong tưởng tượng của mình, hoặc là hàng yên dao được sớm tự bỏ tình cảm này, như vậy quân mặt ta sẽ không chút do dự giết nạn, trước khi để nạn nhận thấy quân vô ý, coi như không hề gặp. Đây không phải ác độc, mà là vì tam thúc, nếu sự thật quả nhiên là thế, thì với tính cách làm người của quân vô ý, tuyệt đối không sống nổi. Cho dù ấy nấy hay là tuyệt vọng, đều đủ để lấy mạng tam thúc. Tất cả nguồn gốc nợ máu đều tích lũy từ đằng. Vô luận là vì tam thúc, vì phụ huynh, vì quân gia, quân mạc tà đều không muốn cộng trên đừng thêm một phần nợ mẫu. Lúc đến đài điện, Ngân Thạnh chém giết về không quần, quân mạc tà lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, thậm chí cũng không có cảm giác gì giống như niềm vui. Giết là giết, không hề có cảm giác. Cho dù lão ta khi còn sống là oai phong một cõi, đôi trời đạp đất như thế nào, nhưng khi trường kiếm của quân mặt tà cắm vào ngực lão thì cuối cùng đó cũng chỉ là một cổ thi thể, chỉ thế mà thôi. Điều duy nhất khiến quân mặt tà coi là niềm vui bất ngờ, cũng như ấm lòng là sợ khắp hụn. Vì sắc thủ chí tôn này rốt cuộc vẫn đến, vì hắn đối với lời hứa của mình đã đến thật sớm kiếm phong đứng sừng sững cắm vào đám mây từ dưới lên trên gần như dựng đứng cứ mấy trường, mới lại có một bậc thang mà đã lâu ngày nên không thấy trọ lắm hơn nữa lại còn bị những tầng băng thật dày phủ lên nếu như không có tài nghệ huyền công thượng thừa thì leo lên đỉnh núi không khác nào là đi chết càng phi hành lên khuôn mặt ta cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Lại còn lớp không khí loạn đi Một người thiếu nữ thanh xuân phơi phới Làm sao chờ đợi 10 năm ở chỗ như vậy Trong lòng của mạc ta đã có chút thả lòng Đã sắp đến định đuổi Trước mặt quân mặt ta đột nhiên Xuất hiện một cửa hang tối ôm Trong nền tuyết trắng bao phủ khắp nơi Thì nó cực kỳ dễ thấy Quân mạc ta nín thở Chăm trải nhẹ nhàng đi vào Lúc này hắn vẫn từng lực duy trì âm dương độn Giữa trạng thái ẩn thân, tự nhiên là vô hình vô ảnh không tiếng động mà tiếng nhập thạch động. Quân bạc tà ngẩn ngơ nhịn, mặt đất rất là khô ráo, cũng rất sạch sẽ Nhưng, nói như thế nào thì ở đây cũng không giống như một nơi cư trú lâu dài của một nữ nhân. Mùi vị soan phấn của phụ nữ, trong động, hàng khí so với bên ngoài còn lạnh hơn vài phần, Vách động trơn tuột, phát ra thứ ánh sáng trong trẻo không cần xem kỹ quân mặt tà cũng biết cái đồng này trực tiếp là đào vào bên trong vạn năm huyền băng mà tạo ra một khoảng không nhưng mà cái hang động này bên trong cũng khá trọng trải và sâu hơn nữa càng vào sâu càng khúc khải ngoắt ngoéo đến tận chỗ sâu trong cùng của đồng quân mặt tà mới thoáng cảm thấy có một chút cảm giác ẩm áp. bên trái tận cùng bên trong thấp thoáng thấy dựn chiếu Đệm trăng được xếp gọn gàng để chỉnh tệ. Mơ hồ có một chút ít hương thơm, thăng thoảng phiêu dựt. Bên phải có một chiếc bàn đá ở giữa trung tâm động là một cái đệm cõi. Một cười áo trắng dáng vẻ tịch mịch, lặng lặng ngồi trên đệm. Mái tóc đen dài phụ lưng, mặt hướng phía bắc vẫn không dút nhích. Ngón tay quân mặt tà chạm đến bề mặt trơn tuột của đồng bích thì đột nhiên có cảm giác loài lẫm. Nhìn kỹ thử, đã thấy, cả bốn phía trên vách động, chi chích khắc đầy chữ. Quân mặt ta nhìn kỹ mà không khỏi trong lòng chấn động. Là tên của quân vô ý, khắc đầy ba mặt động bích, Nét chữ tinh tế, xem trai chỉ dùng ngón tay mà khắc lên đã. Hơn nữa, mỗi một chữ đều là rõ tràng cực kỳ, nét chữ như hoa. Tinh tế, trề chỉnh. Muốn dùng ngón tay cắt lên vách đá đồng huyền băng vạn năm, coi như là thiên huyền đỉnh phong cường giả, chỉ sợ vì tức đã đủ khả năng. Mà hạng yên giao, lúc thời khắc tự giam mình ở nơi này, cũng hoàn toàn không phải thiên huyền. Khi đó nàng cũng chỉ là một cô nương chưa đến 20 tuổi, cũng giống như hạng yên mộng lúc này. Hơn nữa gia đình thế gia luôn chiều từ bé, đâu có thể có huyền khí tu vi thăm hậu như vậy đã như vậy những chữ này đúng là hình thành từ khi đó sau khuôn mặt ta trong lòng chấn động hắn cẩn thận tỉ mỉ quan sát kỹ một số chữ viết rõ ràng là ánh đỏ máu trộm lẫn nghĩ tới đúng là do móng tay cọ sát lên đá mà xuất tiên huyết nhìn trong thạch đồng này, bài biện đơn giản đến cực điểm trong cái thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt kia còn có chữ tên quân vô ý trang ngập khắp các mặt đồng tất cả mọi thứ không cần nói cũng hiểu. Quân mặt ta sống mũi thấy cay cay, một cỗ nhiệt khí cổ quái bốc lên đầu, tự hồ là một trận thương tâm đến bốc hỏa. lời lẽ không nói hết tình, hàng yên giao đó trong động chỉ có quân tam gia. tự nhận là vợ chú ba, già già vọng thiên hương, sinh kim bất hồi đầu. thiên hương hằng đêm ngóng, kiếp này không đổi lòng. nữ nhân này quả nhiên cả đời chưa từng hối hận mà đổi lòng. Quân mặt tài nhẹ nhàng nghiêng mình, ngó theo hướng nặng, đang chăm chú, nhìn lên thạch bích, không khỏi trong động chấn động. Trên thạch bích, tê tê chỉnh chỉnh là linh vị của bốn người. Lần lượt là quân vô hối quân vô mộng, quân mạc ưu, quân mạc sầu, ghi chú em dâu bất tài, hàng yên dâu, cùng kính lập vị. Không cần nói quân mặt tài đã minh bạch cái tâm của nữ tử này. Tình kiên cường hơn cả thép. Yêu thầm sâu hơn cả biển, vị nữ tử mảnh mai này, nguyên lai trong lòng sớm đã tự coi mình là dâu của quân gia, người của quân gia. Thảo nào, nàng dưới thời gian tiêu gia cầm quyền mà bị đãi ngộ như vậy, một câu cũng không có nói ra, Những quân mặt ta trong lòng đã thừa nhận vì mở ba này. Đây là một người cương liệt đáng sợ, những bất luận kẻ cố chấp đến mấy cũng đều có thể bị làm cho cảm động, xứng đáng, là một vị nữ nhân được kính trọng. Đột nhiên, đúng lúc này, hàng yên dao ngồi ở đệm cối, khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà nói. Người đến là ai? Xin mời hiện thân cha đi. Quân hoạt ta lập tức thất kinh. Ta dùng âm dương độn cho đến bây giờ, đều không ai có thể phát giác. Coi như là tôn giả đỉnh phong cũng chưa từng có khám phá qua Nữ tử trước mặt này, nhiều nhất xuất hiện, cũng chỉ là thiên huyện đỉnh phong tù vị. Làm sao có thể dễ dàng phát giác sự có mặt của ta? Xin mời cha mặt đi. Thân pháp của người cố củ nhiên hết sức ảo diệu, ta không có phát giác, nhưng ta lại cảm giác được sự tồn tại của người. Hàng yên giao nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhãn thần, trong suốt buồn buồn. Con mắt của nàng phi thường đẹp, không chút biểu tình, ngụ quan tinh xảo, giống như là được bàn tay khéo léo tạo hình. Mỗi một phân, mỗi một ly, đều là vừa đúng. Thấy được nữ tử này, khuôn mặt ta mới hiểu được chính xác bộ từ, băng thanh ngọc kiếp. Hàng in dao cả người tự như do thiên địa linh khí đúc kết thành. Trong trẻo, lung linh, kỳ ảo. Giống như sau cơn mưa thì bụi trúc xanh được gột chữa sạch, không dính hạt bụi trần. Toàn bộ người không chút trang điểm. Cũng không dùng bất kỳ đồ trang sức gì, giống như nước động trên lá sen. Từ hồ như bất luận đồ trang sức gì đeo lên người của nàng, đều có thể làm giảm đi cái khí chất suốt trần. Nàng cũng chỉ là đứng như thế này. Đã đủ làm cho kẻ trong thấy phải hồn siêu phách lạc. Hơn nữa, đối mặt với một người tao nhã vô song như vậy, tuyệt đối sẽ không làm cho người đối diện. Có chút cảm xúc dị kinh xuất, duy nhất có cũng chỉ là khả năng thưởng thức. Cũng chỉ có băng thanh ngọc thiết, bốn chữ, là miễn cưỡng sướng với vị tuyệt sắc mỹ nhân này, vì hồng nhân bạc mệnh này. Hàng yên giao chấp chấp hàng lồng mi, tiếp tục nói. Người ẩn mặt kia. Ta thừa nhận pháp môn ẩn thân của ngươi cực kỳ độc đáo, ta thậm chí không có năng lực bắt ngươi hiện thân. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một việc, ngươi quên mất một việc trước trọng yếu. Thạch động này, ta đã ở một mình tới đây 10 năm. Tròn 10 năm, mà ở trong này 10 năm, ngoài trừ ta ra, không có bất luận kẻ nào từng đến chỗ này. Trong thạch động này, mỗi ngõ ngách, mỗi một vị trí rất nhỏ, ta đều 10 phần rõ ràng, mỗi ngày, mỗi thời, mỗi khắc cái cảm giác ra sao, ta cũng đã rất quen thuộc. Thậm chí kể cả là khí trời, khí lưu trong này chuyển động, ta đều đã quá quen thuộc. Ngươi tuy chẳng ẩn thân xạo diệu, ta nếu chỉ bằng thực lực bản thân cũng xác thực, không thể nào phát giác. Nhưng cái cảm giác của ta đã cho ta biết, có người lại xuất hiện ở đây. Có người vào được. Hàng yên dao nhẹ nhàng hà dòng. Nói đã nói đến mức này, ngươi còn không tra sao. Với thực lực của ngươi, đâu cần sợ so hãi cùng ta gặp mặt quân mặt ta không khỏi cười khổ một tiếng, triệu hồi pháp môn ẩn nấp âm dương đụng, hiện thân đi ra. hắn xác thực là thật quên mất điểm này. hàng yên giao sống một bình mười năm trong thạch đồng, hơn nữa không người làm bằng, mỗi ngày thê lương buồn bã, liên miên suy nghĩ. dưới sự cô độc tịch mịch, há có thể không nắm rõ hết thảy mọi động tĩnh trong đồng? mà trước mắt nhưng chính lý do này làm cho thuật âm dương động Chưa từng ai phát giác của hắn bị bài lộ. khuôn mặt tài chỉ còn biết yên lặng, thậm chí là triệt đế im lặng. Trên thực tế, số cuộc coi như là hàng Yên Giao có bản lĩnh đặc biệt. Cảm giác linh mẫn như vậy. Chỉ cần thỉnh thoảng xuống núi gặp mọi người thì cảm giác này sẽ biến mất đi. Nhưng hàng Yên Giao đó 10 năm nay không có một lần xuống núi. Bên trong sức động này tuy chẳng không nhỏ, nhưng coi như là cấp một người, một tòa thanh lớn mà bắt người ở lại. Mười năm không có bất luận kẻ nào làm bạn chứ sợ rằng ngay cả cây cỏ mọi nơi trong thành sẽ đều cho người cảm giác linh mẫn. Đơn giản là cô độc và tịch mịch sẽ buộc người ta phải tìm việc gì đó mà làm, kể cả điều phiền chán. Còn hơn là không rảnh trụi, bằng không thực sự sẽ làm cho người ta phát trộ bực bội. Người là ai? Hàng y dao lặng lặng nhìn thiếu niên dáng vẻ như ngọc trước mặt, đột nhiên ở trong lòng kịch liệt chấn động. Nhận thấy kẻ này có nét giống như người kia. Lẽ nào? Nghĩ đến đây, thân hình hàng yên dao không khỏi lay động một chút. khuôn mặt ta ấy nấy cười không trả lời, nhưng sửa sang lại quần áo. Hướng về bên thạch bích, nơi linh vị bốn người, cung kính lại xuống. Lần lượt gọp đầu lại hai ba cái rồi mới đứng dậy. Cái động tác này so với bất luận ngôn ngữ nào đều có sức thuyết phục hơn hẳn. Hàng yên dao chỉ cảm thấy trong đầu anh một tiếng. Bộ trận đầu vắng mắt hoa, sắc mặt tức thị tái nhợt kịch liệt lấy động vài cái. Chỉ là cảm thấy trước mắt hoa lên, ánh sao. Nàng hít thở thật sâu mấy hơi, cố kiềm nén, từng được sống trong lòng. Nhưng trong tim đập cũng càng ngày càng kịch liệt, tự hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nàng vội tựa vào vết động, thở gấp lấy hơi, triệt để trong mắt, như châu ngọc trời xuống. Ngàn ngào nói, Ngươi là... Mạc ta... Trước mắt là một khuôn mặt quen thuộc, giống như đã từng gặp qua. Khuôn mặt ta bộ câu chưa nói ra, Hàng Yên Giao liền đập tức xác nhận thân phận lai lịch của hắn. Chỉ là tuy rằng nàng đã xác nhận, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Người trước mắt này nàng vốn là trước muốn gặp mặt, nhưng cũng là rất sợ phải gặp mặt. Bởi vì người này gợi đến chuyện tình 10 năm. Hơn nữa, đã sớm là thành chuyện tình tuyệt vọng. Khuôn mặt ta mỉm cười m ba Thật sự là hảo nhãn lực. Mạc tà câu lệ. Hàng yên giao lại hoa mắt một trận, hầu như sắp ngã xuống. Nàng quả thực có chút không thể tin, mình còn nghe được câu nói kia. Vút hai mắt đậm lệ, dùng sức lấy tay chống linh vách động lạnh lẽo, mơ hồ mà hỏi lại. Người vừa, người vừa gọi, cái gì? Mở ba. Quân mặt tà nói rõ tượng chữ, tam thuốc phải ta tới, trước thăm người. Tối ngày mai, chúng ta có thể trước người trở về. Để người và tám thúc đoàn tù. Giờ khắc này quân mặt ta đột nhiên nghĩ đến thời gian trước. Hắn lo lắng hàng yên dao có thể thay lòng đổi dạ. Cho đến khi gặp mặt thì thấy cái suy nghĩ này thực sự không thể tà thử. Căn bản là sự lo lắng vụn vặn. Thật đúng là suy nghĩ viễn vọng. Một nữ nhân tịnh tâm ý trọng như vậy sao có khả năng trượng bỏ thay lòng đổi dạ? Hàng yên dao nghe được câu nói rõ ràng. Cũng rõ ràng nghe được quân mặt ta xưng hô với mình. Nhưng con mắt của nàng mở to nhìn hắn, không thể tin được lắc đầu, tự hồ vẫn đang chưa tỉnh, nước mắt sót sót chảy. Lại đột nhiên miệng cưỡng đến cực điểm mỉm cười một chút, tự hồ cố gắng tỏ ra hình tượng trạng rỡ trước mặt người thân. Nhưng, nàng không có thành công. Giữa cổ hồng nàng, bỗng thấy ngàn ngào. Bàn tay xanh sao tựa vào vách động, chợt thấy vô lực. Tuột theo mặt vách băng, cả người mềm mại ngã xuống đất, nàng nước đỡ ngàn ngào, đột nhiên hai tay ôm lấy đầu. Cả người rung chạy đứng lên, đôi vai rung rung kịch liệt. Có trời mới hiểu mười năm qua, hàng yên dao đã phải trải qua như thế nào. So sánh với quân vô ý, hàng yên dao không thể nghi ngờ, thống khổ hơn nhiều lắm. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, đúng là tình cảm của đàn bà. Mười năm rồi, ấy nấy, tưởng niệm, tự trách, hy vọng rồi lại sợ. Lại không thể nói với ai, đó là cô độc, với tịch mịch, đến vô biên vô hạn. Nàng trong lòng luôn coi mình là nữ nhân của quân vô ý, là người của quân gia, nhưng chưa từng có dám can đảm hy vọng xa vời quả. Quân gia sẽ thừa nhận một người vợ đã gây nghiệp chứng nặng nề nề sao, mà thâm tâm nàng lại khát vọng không nguôi. Nàng thậm chí nghĩ tới chỉ cần có thể tái kiến quân vô ý một lần. Dù cho tất khắc sẽ phải chết, cũng là cảm thấy mỹ mãn rồi. Nếu sau khi chết, có thể tại bia mộ được khắc chữ quân, cả đời này cũng đủ thỏa mãn, thực sự thỏa mãn, không còn có bất kỳ nguyện vọng gì khác. Nàng cho đến bây giờ cũng không dám cầu xin quân gia sẽ cho quân vô ý cưới mình làm vợ, thậm chí nghĩ như vậy cũng không dám, bởi vì nàng biết, chuyện năm đó đã kích đối với quân gia lớn cỡ nào. Gây thương hại đến quân gia cỡ nào, làm cho thiếu niên trước mặt thương tâm đến mực nào. Nhưng hôm nay, quân mặt ta một câu mở ba nói ra, tuy chẳng chỉ là hai chữ bình thường, nhưng trong lòng hàng yên giao cũng nặng như núi, bởi vì đó là đại biểu cho sự thừa nhận của quân gia. Người quân gia đích thân đến thăm hỏi, nói chuyện lại thân thiết, công nhận thân phận. Hàng yên giao giống như là kẻ trời nhà phiêu bạc, hơn 10 năm tha phương đột nhiên lại gặp gỡ gia đình xưa gia ở nơi đất khách quê người, trăm mũi cảm xúc ngổn ngang, các loại tâm tình đồng thời nổi lên trong lòng. giờ khắc này nàng hưng hoang đến cực điểm. có quân mặt ta gọi một câu lại là mở ba. Hàng yên giao đã thỏa mãn, hết thảy đều thỏa mãn. mười năm lo lắng, mười năm cuộn dạy mười năm đối lý, đều được trả đủ. quân mặt ta thở một tiếng thật sâu. Hẳn, mười phần hiểu được cảm giác hiện tại của hàng yên giao, nhưng chính mình là vạn bối, hơn nữa đối phương vừa là nữ tử. Thời gian tới đây là mở ba trong nhà. Cái này, đại khái hình như chính mình cũng không thấy thích hợp. Đơn giản là nhường cô ta phát tiết một phen được rồi. Như thế mười năm dụng nén tình cảm và chịu ý khúc, sợ hãi và hy vọng, tư vị của tâm lý lo được lo mất, sẽ tập trung tại nơi hồng nhan này mà dày vò tâm trí nhưng nàng phát tiết cảm xúc ra, có khi lại là một chuyện tốt. Hàng yên dao càng khóc, càng là thương tâm, khóc đến thiên hôn địa ẩm, tự như là bỏ đi được gánh nặng trên lưng đã lầu. Một lúc lâu sau, hàng yên dao từ từ khống chế được tâm tình bản thân, nhưng vẫn cúi đầu, thân thể vẫn còn trung chảy hỏi. Tam thuốc của người, quần ấy vẫn khỏe chứ? Chỉ là hỏi một câu, nhưng lại hình như... Là nàng phải dùng hết sức lực toàn thân, ngự khí tuy chặn dịu dạng khe kẻ đến khó lòng nghe thấy, nhưng nàng cũng hy vọng thiếu niên trước mặt có thể cho mình tin tức khẳng định. Tam thúc Tam thúc, thân thể tốt, thương thế của thúc từ lâu đã khỏi hẳn, hơn nữa huyện công tu vi tăng mạnh, hôm nay đã đạt đến cảnh giới thần nguyện ngũ phẩm. Quân mặt ta cân nhắc nói, nhưng ta có thể nhìn ra được, tam thúc ngoại trừ thân thể tốt hơn thì cũng không hẳn tốt, nhất là không vui. Thuốc một điểm đều không vui. Hắn thế nào lại không vui? Hàng yên giao cúi đầu hỏi. Chứ cần ta còn sống, hắn sẽ không vui sướng, bởi vì tất cả đều là bởi vì ta. Đều là bởi vì ta, là nữ nhân không may. Ta làm luyên lỵ hắn, đâu chỉ là vô ý, còn có quân đại ca, quân gì ca, hai người chất nhi, ta thật là nghiệp chứng quá nặng nề. Quân Bạc Ta nhớ mày, cứ chút nhìn không cha, trong tâm lý vị mờ ba này, hình như lại không sung sướng, quá thực có thể phát sinh không thể yêu được nữa. Hiện tượng này không được tốt. Mặt Ta, ta và người, người nói lại với vô ý, ta sẽ lấy cái chết hướng quân gia đại ca, mong người ta tội. Ta có lỗi với mọi người, ta chỉ có thể dùng mạng của ta, hy vọng đền tội nghiệp này. Tuy rằng ta biết một mạng của ta còn lâu mới trả đủ, nhưng ta. Thật đã không còn biện pháp khác, chỉ là nguyện kiếp sau, thêm lần nữa làm người, đời đợi kiếp kiếp, hy vọng có thể lần lượt trả nợ. Hàng yên dao càng nói càng quẩn trí, nói năng hết sức lộn xộn, nước mắt lợp bậm rơi trên mặt đất. Hôm nay ta sợ dĩ còn chưa chết, là vì chờ ngày quân gia đến đây báo thù, hiện tại ngày này rút cuộc đã tới. Cũng coi như là ta, cũng rút cuộc báo được thù, tâm nguyện đời này đã xong. Tiêu già, ta đến âm tàu địa phủ, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cuốn mặt ta thở dài một tiếng, nhãn trâu xoay đồng, lờ đi lời nói của nàng. Nhưng trong lòng tam thúc của ta, có một số đốt tắt, là do hai người kết, rất khó mở, nếu là không thể mở, chỉ sợ. rút mắt sao? Hàng Yên Giao Thế Lương cười trộn lên. Ta biết, ta hiểu rõ, kẻ thứ nhất kết nút chính là tiêu già. Điều này xem ra xử lý không khó, giết sạch bọn họ cũng là được. Báo thù rửa hận, tự nhiên đây là chuyện tốt nhất, nhưng kẻ thứ hai kết thúc cũng là do tiêu gia gây cho tội nghiệp. Quân mặt tà sắc mặt trầm trọng, đem theo sự tình, hoàng hoa đường nói ra, cái này cũng rất khó xử lý. Hàng yên giao phẫn nộ nghe kể lại sự tình, các tội nghiệp mà tiêu gia gây nền, tức giận đến chung cả người, cắn trăng nói. Tiêu gia, thật là tán tận lương tâm. Ngay cả đến mấy đứa nhỏ cũng không buông tha, quả nhiên là cầm thú không bằng. Đúng vậy, nguyên bản chúng ta cũng không nghĩ tới, tiêu gia có thể ác độc như vậy, chỉ là nhầm vào quân gia ta thì không nói tới, nhưng dẫn chó đánh mẹo làm lương lợi cả những kẻ không liên can. Quân mặt ta trầm trọng nói, việc này thì đã trôi qua rồi, nhưng khó có cơ hội bù đắp. Nhưng việc quan trọng hơn cả trong lúc này, là ở chỗ tam thúc vô ý, kể cả khúc mắt trong lòng hai người còn tồn tại ngay cả báo được tự, tam thúc hắn sợ rằng trong lúc này cũng sẽ chỉ là cái xác không hồn, hơn nữa rất nhanh có thể sống không nổi, bởi vì hắn trong lòng thực sự quá khổ, hắn với mợ ba giống nhau, cả hai đều có tội trong chuyện này, khó có thể mà yên lòng sống. À, Vô ý, chàng ấy dĩ nhiên là Hằng Yên giao thoáng cái bưng kính niệm, trong mắt tất trà bi thương vô hạn. Vô ý? Chàng ta thực thấy tương trạng, Cái bế tắc này không ai có thể khuyên giải tam thúc. Có lẽ cũng chỉ có tam nương nương người. mày cha có thể tháo gỡ. Quân mạc ta là hạng thông minh, quan sát tâm lý hạng yên giàu đã biết vì mợ ba này trong lòng bế tắc sợ rằng so với tam thúc cũng muốn nghiêm trọng hơn, kinh khủng hơn. Điểm này thì ngăn vạn lần là phải áp dụng biện pháp chặt buộc để gỡ bỏ. Bằng không thì dù tam thúc nghĩ thông suốt rồi Mơ ba không chắc có thể làm theo được. Chợt có lúc phát sinh tâm ý ngoài ý muốn, thì đó lại là bi kịch không thể vãn hồi. Trên thực tế, quân mặt ta nói ra khúc mắt trong lòng quân vô ý, tuy rằng cũng không phải là lời nói dũi, nhưng từ lúc hắn say sỡ tìm cách nói, đã tăng giảm, sự thật đi không nhiều lắm. Hiện nay vấn đề bấu chốt là chữa tâm bệnh của Hàng Yên Giao. Ta... thế nào lại là ta? Hàng Yên Giao chấn động quên khóc, Ngờ ngác ngẩng đầu lên hỏi, ta không hiểu chuyện này, tất cả sự tình, tất cả tội ác căn nguyên là ở chỗ, sẽ được gặp lại vô ý sao? Ta sợ rằng, chỉ có càng khó chấp nhận, ta làm sao có thể làm được chứ? Đúng vậy, bởi vì người gây nên nhiều chuyện tình như vậy, nếu như hiện tại người lại không chịu giải quyết, chịu muốn chết em rồi. có nhân ác có quả. Nếu người không bị tam thúc tháo gỡ, thì ai sẽ chịu tháo gỡ cho thúc ấy? Khuôn mặt ta âm thanh bén nhọn đứng lên lạnh lùng nổi. Lẽ nào người lại muốn trị trốn lần nữa? Người trốn tránh. Người trốn ở thăm sơn tuyết phòng. Không người nhìn thấy người đã tiêu dạo khối hoặc Mười năm đặng đặng. Nhìn như cô đơn tịch mịch. Nhưng người có thể so sánh với những hại tử vô tội sống không bằng chết kêu sao. hàng đêm vẫn thấy ác mộng cào thảm. Còn có các oan hồn chết thảm xuống cứu tuyên trồi mà không thể nhắm mắt. Người cho là người có thể tự giam mình. Là chuột được tội sao? Người căn bản là tự trốn tránh. Không được nói. Không được nói nữa. Hàng yên giao thoáng cái bưng kính lỗ tai. Đau khổ đứng lên. Ta chết, ta chết còn không được sao? Người chết coi như hết chuyện. Quái nhiên là phương pháp trốn tránh đơn giản nhất. Dùng cái chết, đó không phải là trốn tránh hay sao? Dù không phải là phương pháp trốn tránh đơn giản nhất, nhưng lại là các trốn tránh đê tiện nhất, là cách trốn tránh tốt nhất rồi. Quân mở ta âm thanh lạnh khóc đứng lên. Mỡ chết đi như vậy Những người còn sống Phải làm sao bây giờ Phải trông cậy vào ai Những hài tử vô tội kia thì sao Bọn họ trong rất nhiều người đã không có tay Không thể làm việc Đã không có đầu lưỡi Không thể nói chuyện Có kẻ thậm chí mắt cũng bị mù Tai cũng điếc Chân cũng bị cưa Hơn nữa cả người xương cốt đều bị biến dạng Mãi mãi không có cơ hội lớn lên Bọn họ sống mãi mãi phải cúi đầu Sau này cũng chỉ có thể Là một người ký sinh trùng. Hoàn toàn không có năng lực tay làm hạm nhai. Nhưng, ai nguyện ý nuôi sống bọn họ công công? Hơn nữa, những hai tử này đều là hậu nhân của những anh hùng dân tộc. Thế nhưng hôm nay, bọn họ lại là miễn cưỡng lớn lên thành hạ nhân. Có nữ tử nào nguyện ý gã về của nhà hắn không? Có bao nhiêu nam nhân nguyện ý cưới người dị dàng làm vợ? Nói như thế, nhưng diệt khuyết Nam Nhi này chẳng phải là điều tuyệt hậu sao? Việc này... Người không phụ trách, ai tới phụ trách? khuôn mặt ta là lùng nhìn hàng yên giao. Chính thị bởi vì người, đã khiến sự việc đến nước này, người tuy rằng không có tự mình làm, nhưng nguồn gốc xuất phát là từ người. Người cho tới bây giờ đều minh bạch điểm này, vì sao không chịu đứng ra, nhận lấy trách nhiệm của người? Hàng yên giao thức thanh khóc trống lên. Còn có, cả đời tam thúc của ta, cũng vì người mà bị hủy, khúc phát nghiêm trọng, sau này lần lượt giải quyết. Chứ đừng làm theo suy nghĩ nông cạn nhất thời của cá nhân. Người đã yêu tam thúc như vậy, lẽ nào người còn muốn thợ ơ nhìn hắn chết đi? Ông nội có ba người còn đã mất hai người, nếu là tam thúc nữa. Lão nhân gia người, đầu bạc tiến người đầu xanh thêm một lần nữa sao? Người có thật sự không muốn xem quân gia ta tái khởi lớn mạnh sao? Quân mặt ta âm thanh lạnh khóc. Hay người, hàng yên giao. Nhiều chuyện tình như vậy, nhiều cục diện rối rắm như vậy, đều đang chờ người đều đang chờ người đi phụ trách để chuộc tội. Là người là tìm cái chết, trốn tránh tất cả. ở đâu có chuyện tiền nghi tốt như vậy? Vậy người muốn ta làm như thế nào? Ta nên làm như thế nào? Ta có thể làm như thế nào? Hàng yên giao thời lương hồ to đứng lên, nước mắt như mưa bay. Ta làm sao không muốn bồi thường? Ta làm sao không muốn chuộc tội? Nhưng ta làm sao có thể mặt đối mặt với bọn họ? lẽ nào ta đi cầu xin đám hài tử thương hại tha thứ cho ta sao? cầu xin tha thứ à? đó là có ý nghĩa sao? người vì sao không thử cảm giác nuôi nấng đám hài tử này thành người chiếu cố bọn họ để cho bọn họ tương lai có thể thành gia lập nghiệp sống thật tốt để cho những hồn thiên người thân của bọn họ dưới cửu tuyền có thể yên tâm mà nhắm mắt. chẳng lẽ bởi vì sợ cực khổ, sợ con đường phía trước dạng nàn mà không chịu làm sao? khuôn mặt ta thanh âm vang vang lớn tiếng nói. Ta làm, hàng yên dao ngẫn đầu cắn môi, trong mắt phán xạ quyết tâm. Ta, thề chiếu cố bọn họ, suốt cả một đời. Cuốn mặt ta hư một tiếng nói, còn có tam thúc nữa, người chẳng lẽ không chịu đến bên tam thúc, dùng du tình của người để hóa giải từng từng phiền muộn trong lòng của hắn, gỡ bỏ khúc mắt nghiêm trọng trong lòng của thúc ấy. Tất cả nguyên do, đều là bởi vì người, người chỉ có dụng chính hai tay người, dùng chính năng lực người, mà giải quyết những tội nghiệp này. Người mới có thể chuộc tội, mới có thể tâm an bình. Vậy, Hàng Yên Giao chấn động nhìn hắn, nhưng không nói nên lời. Nàng hiện tại chính là, rất sợ nhìn thấy người đó, hay chính trong lòng không thể quên người đó, sức yêu thương người đó, sức quyến luyến người đó. Vô số lần ngủ mơ thấy người đó, trong mộng duy nhất chỉ thấy người đó, quần vô ý. Người cho là người làm đủ rồi sao? Tam thúc ta làm sao bây giờ? Tam thúc cũng là một người gây ra sự việc này. Nguyên nhân tội ác này không chỉ có mình người mà còn có cả Tam thúc nữa. Người hiểu không? Quân bạc ta hung hổ dọa người nổi, mà hắn thành ra như vậy cũng bởi vì người. Từ đầu đến cuối đều là vì người. Người hiểu không? Đây là trách nhiệm của người. Người phải đeo nó lên vai. Ta, ta nguyện ý gánh vác. Hằng yên giao nhắm mắt lại hô to một tiếng, nước mắt điên cuồng chảy ra ta sẽ gánh sát đến chết. Như vậy, được rồi chứ.